xin chào tất cả các thính giả thân yêu một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật khác các bạn thơ non sóng fm 9 1 m ố mega lên và n g h e thấy một g i ọ n g nam trầm lơ lửng cùng một g i ọ n oanh vàng t h a thế thì đó đích thị là quick and snow show rồi không có điều gì xác thực hơn thế vâng chúng tôi đã quay trở lại để tiếp tục cuốn nhật ký viết chung của chúng ta và hy vọng tình cảm của các bạn dành cho quick and snow show vẫn nguyên vẹn và tươi gió như ngày nào tình cảm cũng có thể nguyên vẹn nhưng đòi hỏi về tươi gió thì hơi quá snow ạ sau khoảng thời gian vài tháng cho dù có cất mọi thứ vào tủ đá thì cũng chỉ để giữ cho nó khỏi hỏng mà thôi <cười> nhưng không sao các bạn thân mến chúng ta sẽ hâm nóng nó lại ngay và thay vì có món salad tươi ngon sẽ là một món súp nóng hổi và vào một ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này lựa chọn súp nóng không hẳn là dại dột đúng không Snow? Quick vẫn không bỏ được thói quen p hỏi ả i h kiến Snow mà dạo này tôi bận lắm nhá giao thông ở Hà Nội á vô cùng phức tạp đấy. mà nếu cứ mất thời gian trả lời các câu hỏi của Quyết thì Snow này sẽ lạc đường mà thôi. i n yên tâm đi, lạc đường đã có VOV giao thông, chỉ m i m ấ y c á i h e t chỉ đường. Còn nếu bạn muốn tìm một con đường để đến với trái tim ai đó, thì cũng yên tâm đi. Quyết và Snow sâu sẽ mở đường cho bạn. Nhưng có đi đến đích hay không á, hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy nhá. Mà một trong hai người mở đường là q u y c t như các bạn biết đấy. Rất nhiều s u â n xanh đã trôi qua mà vẫn chưa đến đích và rất có thể là, thôi không nói ừ, nữa. Snow không nói nữa là đúng, bởi vì Quyết này đang rất muốn nói như này. Tâm sự thì bộn bề. Noel thì đang đuổi sát nút bộ đồ nghề của Snow đâu? Đồ nghề nào? Tất cả những thứ mà q u y c t gọi là đồ nghề á đều nằm trong đầu tôi, mà tóm lại á tôi chẳng có đồ nghề nào cả. Thế bộ trang phục bà già n ô lệ Snow làm mất rồi à? Còn tôi bộ quần áo ông già Noel vẫn luôn mới, thơm thơm mùi tuần lộc. Nhưng chẳng lẽ ông già Noel làm việc mà không có trợ lý thì còn gì là thể diện nữa nào? Vậy nên á, cứ là Snow và trợ lý của Snow là q u y c k đi, thống nhất thế nhá, không bàn nữa, bắt đầu luôn. Hãy đọc email này đi này. Email gửi từ địa chỉ. Kamimaze gạch dưới tizaiacom h o o c o m em đã nghe khá nhiều tâm sự những xúc cảm đặc biệt từ chương trình Quick and Snow Show mỗi người một hoàn cảnh một khó khăn riêng rất muốn thổ lộ mà không phải lúc nào cũng làm được có quá nhiều điều để nói nhưng không biết phải nói gì hay bắt đầu như thế nào và nghĩ rằng chỉ có một và chỉ một người hiểu mà không cần phải nói m hmm. đích thị là bạn đang muốn nói đ Quick ở đây một người luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì khác mới chỉ nghĩ trong đầu phải vậy không sao đâu mày quá là q u ý t không có cái khả năng ấy nếu không á thì quyết không thể vô tư như thế này được biết tất cả những gì người khác nghĩ về mình nên đôi khi chẳng thú vị đâu c h à c h à d giá mà quyết biết nâu nghĩ gì về quyết nhỉ thôi đừng có n g ệ t mặt như vậy nữa tập trung vào chuyên môn đi mấy tháng không làm chuyên môn thì quyết chậm lắm ấy ai đó đã đến và làm cho vũ trụ thay đổi đưa anh vào một quỹ đạo cho anh thấy ý nghĩa của cuộc đời và luôn cả ý nghĩa của sự cô đơn cho anh thấy mình sẽ thiếu một điều gì đó trong tim nếu anh không có em Nhớ Quyết và chị Snow chuyển giúp món quà mừng sinh nhật 29 tháng 12 đến cho Nguyễn Mộng mơ ở số điện thoại 0907 466 466 cùng với ca khúc Last Christmas của b r o w với lời nhắn rằng những cảm xúc thật lòng và con tim chân thành của anh em hãy giữ lấy và hãy nắm tay anh. Hôm n a y 1900 571 526 xin nghe em chào anh chị đã lâu lắm rồi em không được nghe tin sau ngày trước em và một người bạn thân của em rất là hay nghe chương trình này bọn em thường hay chia sẻ tất cả mọi tâm sự qua chương trình của anh chị đấy nhưng lâu lắm rồi em không có thông tin về người bạn đấy đã một hai lần em cố tình nhắn tin ở trên mạng cho bạn ấy nhưng mà em không thấy bạn ấy gửi âm lại cho em em hy vọng chương trình quay quay lại thì bạn ấy sẽ nhận được tin nhắn của em em tên là Ngọc số điện thoại là 0 1238 một h 8 i và người bạn của em tên là Hưng và c ô ở Bắc Ninh ạ. và xin gửi t ặ n g hai b ạ n ca khúc Fireflies của Our City và hy vọng rằng lần này thì Quick and Snowshow sẽ mắc tay để có thể nối kết lại tình bạn của hai người. <cười> <cười>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 Teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. t h disco ball is just hanging by a thread. của bạn đến được với Quick Enclosure nhanh nhất bạn hãy nhận tin theo cú pháp QF dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571 5 h 6 chọn nhánh số 4 và l ầ n theo hướng dẫn những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống g h i âm tự động và chuyển cho Quick e n c s u r e đây và đôi giày gốc chi của tôi ở tận kia sàn nhà đ h ì trải thảm em a như thế này nếu mà quách bị đau ở đâu thì nhất định là lý do xuất phát từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài nhá không phải lúc nào người ta kêu a cũng là đau nhá có rất nhiều lý do nhân đây cũng góp ý với snow đôi giày gốc chi của snow đã bền quá mức quy định rồi đấy dễ bị gần thập niên nay gót của nó chỉ mòn đi r ă m 3 phân ai mà cũng như snow thì ngành thời trang thế giới ngồi nhìn nhau mà ngáp vặt mất này đừng có chuyển chủ đề hãy nói rõ lý do đi tại sao lại a a a a hả sự tình là như thế này anh chị thân chiều hôm qua em đang ngồi trên lớp thì nhận được tin nhắn n à y quyết v snow show sắp phát sóng lại trên vv giao thông đấy em thề với anh chị là em cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng của người đang sung sướng đến muốn hét lên mà lại phải nhị phải kìm hãm sự sung sướng lại thích em đã phải chịu đựng như thế đấy đang trong giờ học lại giữa chốn đông người làm sao có thể thể hiện cách vui sướng rất là hoang dã của mình cái chứ? Đến đêm gần 11 giờ khuya, đang chuẩn bị tắt đài đi thì nghe thấy chính xác giới thiệu sự quay trở lại của anh chị, u i đ a u khổ quá, em không thể hết âm lên khuya rồi, đành phải chuyển hết cảm hứng sang hành động vậy, dễ đạp loạn xạ, tại sướng quá mà, và bây giờ em phải hét thật to cho đã mới được. À... Này này này này, nói thật về âm điệu và cường độ giọng hét như vậy, á Quyết rất có khả năng đứng ở các ngã tư để cảnh báo giao thông nhé, thay cho chiếc còi các đồng chí cảnh sát giao thông đấy, nhưng mà cũng phải công nhận được biết có người dành cho Quyết nhiều tình cảm. nhiều n ư thế này thì cũng rất chi là vui sướng đấy. dù cho cách thể hiện có hơi hoang dã thật theo cách nói của bạn ấy. vấn đ ể ăn mừng sự quay trở lại của anh chị, anh quick play cho em một ca khúc rock nào đó thật là kinh điển và ý nghĩa nhé. và tặng bài hát này cho bạn em là vịt năm thứ nhất, hòa tiếng anh thương mại đào ngoại thương hà nội. nó chính là cái đứa báo tin vui và đúng lúc không thể vui được ấy. tặng chị gái em, hy vọng là chị sẽ sớm làm ra nhiều tiền để em còn được hưởng lây, he <cười> he. và tặng cho tất cả những ai trong quick and snow fan club ký tên. จูลโล ở địa c h i l o u n i c 9 a g r c o m đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy s h ắ n tin theo cú pháp QF dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571 5 h 6 n g k n n t n h a ậ m n h á số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Đây là yêu cầu qua mạng tin nhắn 8568 của thính giả số điện thoại 8497270 h í n b ả Chán Quick và chị Snow. Thời gian t r ô i qua thật nhanh, từ hồi em bắt đầu nghe MTV theo yêu cầu cũng đã 10 năm rồi ấy anh chị nhỉ. Em từ một con nhóc đến bây giờ đã là một sinh viên sắp tốt nghiệp, chuẩn bị bước sang tuổi 21, chuẩn bị chia tay giảng đường để bước vào một hành trình mới, hành trình của tương lai đầy trông g a i và thử thách. Anh chị ấy gửi tặng em một ca khúc nhé. Em nhớ anh q u ý t đẹp trai chọn hộ em một bài và sau đó cũng là món quà em muốn gửi tặng chị Snow đanh đá dễ thương, chúc chị ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và đanh đá hơn nữa. Và lần đầu tiên trên Quick and Snow Show một ca khúc Việt Nam Biết Yêu biểu diễn bởi Thùy Chi sáng tác Lê Anh Dũng. người thế nào hả? h à i hứa, tốt bụng, năng động, nhiều triển vọng, hình hài không tệ. <cười> Quyết nói câu hình hài không tệ với ngầm ý là Quyết trông rất ổn như gì? <cười> Chính là Slow nói thế nhá. Còn Quyết thì chưa có ý kiến. Ừ, dối lòng mình thì không hẳn là đã tốt, nhưng mà có phải ai cũng đủ dũng khí để không tự dối l à m đâu? Và Quyết cũng là một nhân vật như vậy. Và một người nữa cũng giống như Quyết. không đủ dũng cảm để thật với chính lòng mình em tự dối rất giỏi nhưng lại rất kém cỏi trong cái khoản nhận diện người khác có dối mình hay không thời gian này có nhiều chuyện đến với em quá nó không phải là cái gì quá to tát và quá t ồ i tệ nhưng mỗi thứ mang đến một vết x ư ớ c nhỏ khiến cho lúc em cảm thấy lòng mình chỉ là một mớ đổ nát em phải học cách sắp xếp rồi giải quyết từng thứ một em t h ì nhớ thời sinh viên quá thèm được lượn phố Hà Nội giữa đêm đông và nửa đêm hè thèm được ngồi ghế đá với lũ bạn đùa nhau cười nắc nẻ thèm được súng xích ngồi ăn bánh khoai và bánh chuối, thèm được đạp xe yạch cả quãng đường xa đến lớp học tiếng Anh buổi tối, thèm cái vị mồ hôi m ặ n mặn chua chua chảy dài từ trán xuống miệng, chỉ vì chạy nhảy chơi đùa trong những đêm lửa trại. Ui nhớ khủng khiếp những tháng ngày cười hà hê khiêng nhau ném xuống nước, nhớ ghê những trận cười khản tiếng khi chơi bài sai khiến, nói cười giả dích thâu đêm không biết mệt. Và t ớ nhớ cậu, nhớ những giọt nước mắt c h a n chứa yêu thương đầy lưu luyến, tất cả đã qua rồi và đã khác xưa rồi. nhưng tôi vẫn dối mình rằng mọi chuyện vẫn thế và rồi một ngày tôi cũng dám nhìn thẳng vào tâm hồn mình là lúc này đây anh quyết và chị Snow thân em không mong chờ điều kỳ diệu của cuộc sống sẽ đến với em nhưng em sẽ cố gắng biến đổi mỗi ngày của em thành một điều kỳ diệu mong anh chị hãy tặng em và tặng những người bạn em chưa quen đã từng sống như em một bài hát thật hay anh chị nhé ký tên Hồng Thắm 273 a còng m a i l c com cùng với ca khúc It's Not Goodbye của Laura Pausini s t be. 1900 571 526 xin nghe. Chào anh chị ạ, hôm nay em muốn gửi đến chương trình một câu chuyện của em mà em nghĩ là nó rất là đặc biệt. Đó là em và anh ấy gặp nhau trong một chiều mưa, mà ngày mưa này là rất đặc biệt cả. Đó là ngày Hà Nội, ngày mùng 4 tháng 10 âm lịch năm 2008, Hà Nội bị ngập nước. Chỗ nhà em đến chỗ làm thì rất là xa, nên em được đi bộ ra đến đường Quốc lộ. Em đã gặp anh ấy trong một chiều mưa đấy. bây giờ bọn em rất hiểu nhau và đã trở thành bạn rồi bọn em đã có một tình yêu đẹp em muốn nhờ chương trình gửi đến bạn em một bài hát với lời nhắn là em rất vui vì gặp anh trong chiều mưa đấy em hy vọng tình yêu của em sẽ luôn luôn ở bên a n h n ư n em mong muốn chương trình gửi tới cho bạn em ở số điện thoại là 0946663727 còn em là Huyền ạ, em ở số điện thoại là 0973256874 ạ, em cảm ơn chương trình. cùng với ca khúc You Belong With Me của Taylor Swift. Doesn't. của bạn đến được với Quick and Snowser nhanh nhất bạn hãy chọn tin theo cú pháp QF dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571 5 h 6 chọn n h a n h số 4 và làm theo hướng dẫn những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống đi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow Meo gửi từ địa chỉ gió buồn gạch dưới x x a y a h o o c o m bố của con. Con biết có lẽ chẳng bao giờ bố đọc được những dòng này. Con gửi cho bố vì bố có bao giờ nghe Quick and Snow Show đâu? Bố chẳng bao giờ quan tâm xem con gái bố nghĩ gì và thích cái gì. Bố à, bố có biết con buồn thế nào không khi bố luôn so sánh con với các bạn nhất là Trang? Bố có biết con đã phải cố gắng thế nào không để không thua nó để không phụ lòng bố? Nhưng thật buồn bố nhỉ. Kết quả thi đại học con chỉ được 14,5 điểm, còn nó 24 Con cũng buồn lắm chứ. Bố không biết như vậy à? Thế rồi sao? Thời gian thi xong đại học quả là một thử thách nặng nề đối với con. khi mà bố không hiểu con, bố chẳng bao giờ động viên con ở bên con những lúc con c ầ n Giờ con đang buồn lắm. Ước gì con được nghe những lời động viên từ bố và con muốn xin lỗi bố lắm. Con xin lỗi bố vì đã không thể trở thành niềm tự hào của bố như anh trai con. Con xin lỗi. Các bạn thân mến, Quick and Snow hy vọng rằng chỉ một lần, chỉ một lần thôi, các bộ phụ huynh nghe được tâm sự của con em mình để hiểu được các bạn trẻ đang mong chờ điều gì nhất từ cha mẹ. Đó hoàn toàn có thể không phải là một bộ cánh mới c h o mùa Noel, thậm chí là không phải là một chiếc xe đẹp được hứa hẹn từ lâu, mà đơn giản chỉ là sự cảm thông và thực sự thấu hiểu. Từ bao giờ những điều giản dị trở nên khó khăn đến như vậy, các bạn. Và đây là ca khúc Because of You với giọng hát của Kelly Clarkson. c a u s e my heart so much misery. I will not break the way you did. You f e l t so hard. cầu chân Quick and Snow Show bằng cách gửi email đến địa chỉ quicksnowshow@gmail.com biết là đến giờ này thì quýt đã cuồng lắm rồi nhưng mà cách đây khoảng một thập kỷ thì chắc quýt cũng đã từng có tiêu chuẩn chọn người yêu chứ hả có không <cười> đến bây giờ tôi vẫn có và sẽ luôn có chừng nào trên thế gian này vẫn còn một cô gái như snow thợ đá m ấ y đi khó lắm n h a tiêu chuẩn phải giống như snow thì cực kỳ vô vọng vì snow là duy nhất là độc đáo nhất quýt sẽ phải cô đơn suốt đời thôi không chứ tiêu chuẩn đầu tiên của quýt là cô gái đó không được giống snow dù chỉ là sợi tóc vậy thì cô ấy sẽ không có tóc c h ă n g vì tóc thì ai mà chẳng giống nhau <cười> tưởng vậy mà không phải vậy người dịu dàng thủy m ị tóc người ta xuôn mượt chi đâu có thế này cho tôi đi đừng có tranh thủ vuốt tóc tôi để cho tôi yên tôi đang có tâm trạng như này Đấy. anh chị thân Hạnh phúc như cơn mưa vượt qua, mà tình yêu chứa nhiều nước mắt quá. Bạn bè nói em là cô gái bản lĩnh, cá tính lắm nên sẽ vượt qua được mọi chuyện. Em cũng tin là như vậy. Nhưng s a lúc này đây em thấy buồn khôn xiết. Bà nội em đã ra đi về thế giới bên kia, một nơi mà em chưa từng biết tới, để lại nỗi đau khôn cùng trong em. Tiếp theo đó người em yêu thương cũng rời xa em. Em không biết chính xác cảm giác của em lúc này là gì nữa. Em buồn, tủi, cô đơn, thèm một vòng tay ấm áp bên em. Năm nay em 21 tuổi. Tất nhiên với một đứa con gái ở độ tuổi của em đã từng có bạn trai là chuyện bình thường phải không ạ? Thế mà chỉ vì trước đây em đã từng yêu một người mà mọi chuyện trở nên như thế. Em mong anh chị giúp em gửi ca khúc bao đêm em khóc của Bảo Thy tới bạn Doãn D 3 3 i học viện cảnh sát với lời nhắn. Bạn thân yêu của tớ, tình yêu của chúng ta đã khiến cả hai ta phải suy nghĩ quá nhiều. Bạn có tiêu chuẩn ở người ấy của mình, còn tớ, tớ chẳng có tiêu chuẩn nào hết vì tớ không thể yêu hay bắt đầu với một người mà trái tim tớ không cảm thấy ấm áp. không hiểu sao tớ lại chọn bạn nữa một người không có gì đặc biệt nhưng bạn lại là cả một thế giới với tớ hãy sống thật tốt nhé bạn thân yêu tớ sẽ luôn cầu chúc tốt lành đến với bạn chúc một mùa giáng sinh an lành chúc bạn tìm được một người bạn gái như bạn muốn và yêu bạn nhiều như tớ từng yêu tớ sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau tạm biệt bạn บ่มีท e ให้ a ันเจ็บปวดคนไหนจะรู้ว่ h ฉันรักใครกันแ mãi không không quay về Tại vì sao lòng không คือ ที่ต้ hậu thế nào đây? trời mà không rét thì còn gọi gì là Noel? r t h ì Quyết có cớ chui vào chăn ngủ và trả lời là trời rét lắm ra ngoài làm quái gì? mỗi khi có ai thắc mắc sao Noel mà thấy Quyết ở nhà, tôi còn lạ. thế mà năm nay sẽ khối người phải lạ đấy. Quyết sẽ ra đường. Ừ, còn để làm gì thì Snow không cần phải biết nhá. chính Quyết còn chẳng biết thì Snow biết làm sao được? phải công nhận Noel là một khoảng thời gian cực kỳ khắc nghiệt với những người cô đơn. Bình thường thì nếu trời rét người ta có thể mặc thêm áo hoặc đắp thêm chăn nhưng vào ngày Noel á cái rét cứ từ trong rét ra chống đỡ sao nổi? Rét ngồi để tưởng nhớ lại dĩ vãng cũng là một cách phải công khuyết hoặc là gửi tâm sự của mình theo làn gió lạnh tới người ai đó. t ư i cho một mùa Noel đã xa, dung nhân dấu yêu. Anh không biết rồi đây cuộc đời anh sẽ ra sao khi vắng em n h ư anh nghĩ sẽ buồn lắm. Tình yêu của chúng ta đến rất nhanh và ra đi cũng rất vội vàng. Mặc dù anh đã cố gắng níu giữ, anh đã nghe đâu đó câu nói. Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, cho dù ta đã yêu bằng tất cả sự chân thành. Anh biết em yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu em nhiều hơn thế. Nhưng có lẽ tình yêu là một cuộc thi đấu marathon có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Chúng ta như những vận động viên rong ruổi trên hành trình của mình, nhưng anh mong sẽ gặp được em nơi cuối hành trình đó. Ngồi một mình, anh cảm thấy cô đơn lắm. Cô đơn không phải do không có ai ở bên mình mà do em đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Ba mùa Noel trước đây, anh một mình đứng trên ban công lầu 4 của ký túc xá, nhìn các đôi yêu nhau tay trong tay. Anh ao ước sẽ có nhiều ngày như vậy dành cho chúng ta. Nhưng mùa Noel sắp tới rồi, có lẽ anh vẫn chỉ có một mình thôi, sung nhân ạ. Anh hy vọng ở một nơi xa xăm nào đó, trái tim em vẫn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ tình yêu của anh dành cho em, để xóa đi cái lạnh băng giá của một cuộc tình d a n g dở. Anh đã từng nói với em, hãy âm thầm rời xa anh nếu tình yêu của anh không đủ sức giữ em lại. Nhưng tận đáy lòng. Không lúc nào anh không mong chờ em trở về với anh với vòng tay và nụ hôn yêu thương ngày nào anh đã dành cho em hãy về với anh dung nhân nhé. Mời quý và chị Snow phát tặng em và cô ấy ca khúc Love Paradise của Kelly Chen mà cô ấy rất yêu thích. n i c k y a h o o của cô ấy là Rose bạch dưới symbolize bạch dưới lớp. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tô Minh Hà 2006 a c o n g gmail.com All the time, you're everything to me. r i g h t and star to t let me see. You touch me in my dreams. We kiss in every scene. I pray to. Học về như thói quen thường lệ bật vô với giao thông lên nghe thì bất chợt nghe tin Quick and Snow Show sắp trở lại trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả ngay lập tức em ra mạng và viết email gửi cho anh chị em mong anh chị sẽ đọc những dòng tâm sự này của em và o mùa Noel năm ngoái cũng trong khoảng thời gian này em có quen một cô bé cô bé ở gần xóm trọ của em không hiểu sao ngay lần đầu tiên gặp cô ấy em đã có cảm giác rất khác và em còn nghĩ đây là một nửa còn lại của mình đêm Noel em đã rủ cô bé đi chơi và em đã bị từ chối với lý do là cô ấy đang đi chơi với lớp. nhưng thực tế thì cô ấy đang ở nhà em biết mình đã không có cơ hội và em đã nhắn tin nói rằng muội không cần phải nói như thế vì huynh biết muội đ ã ở nhà muội cứ nói thật là muội không đi chơi với huynh kể từ lần ấy cho đến bây giờ bọn em không gặp nhau và cũng không còn liên lạc với nhau nữa và em đã tự hứa với mình là sẽ không yêu bất kỳ ai trong thời gian còn là sinh viên em đã thực hiện được nó ít nhất thì đến lúc này và em đã viết một bài thơ tặng cho cô bé ấy nhưng có lẽ không bao giờ cô ấy biết bài thơ đó có tên là trái tim vô tội có lẽ với người khác nó rất dở nhưng với em nó là tất cả từ khi em ra đi trái tim này dớm máu nó có tội gì đâu mà phải chịu đọa đầy tại sao em quá vội khi nói lời biệt ly phải chi đừng q u e n anh rồi lại chia tay nhanh xin em một lần cuối đừng về lại nơi đây để trái tim nó lành nỗi đau còn nguyên đó hãy để nó bình yên qua đây em cũng muốn thật lòng xin lỗi những người con gái đã đau khổ vì em đã không đáp lại tình cảm của họ Em cũng cảm ơn những người bạn đã cùng em sống những ngày sinh viên, họ đã giúp em biết thế nào là bạn bè. Đặc biệt là những người trong lớp quản trị doanh nghiệp xây dựng giao thông K47 để học giao thông vận tải Hà Nội. t r ư ớ c v à i người thành công và em cần nhờ Quick and Snow tặng c h ú n g em một bài hát nữa có được không? Tất nhiên là Quick and Snow sẽ thực hiện yêu cầu của bạn rồi, thơ bạn hay như thế và còn thực lòng mong cho trái tim vô tội của bạn sớm được an ủi. Mùa Noel, s a n g năm, biết đâu chúng tôi chẳng nhận được một tin vui từ bạn. Chắc chắn là điều này dễ thành hiện thực hơn việc nhận được tin vui từ Quick rồi. Temperature, c u s e to me she's zero degrees. She cold, o v e r f r e e s I got that girl from overseas. Now she's my Miss America, n d I cannot be her soldier. Please, I'm fighting for this girl on a b a t t l e f e l l love. Don't they look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave the side of me, indefinitely, not privately, and honestly, I'm down like the economy in the world. đến được với quyết Ensnow nhanh nhất, bạn hãy s h ắ n tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn r ồ gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571 5 h 6 n g k n n h a chặng h á n h số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống đi âm tự động và chuyển cho quyết Ensnow.